Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 19 chương 327 điện sai linh kỹ. Thiên sát tinh la bất quá lần này hắc thiên sớm có phòng bị. Mặc dù hắn không phải là luyện đan sư. Cũng không phải luyện khí sư. Nhưng nói thế nào cũng là một gã tuần thú sư linh hồn lực mặc dù không có luyện đan sư luyện khí sư như vậy mạnh mẽ. Có thể cuối cùng là một tên linh hoàng cường giả. Kỳ linh hồn lực tự nhiên không kém. Lúc trước ăn lâm viêm một đòn linh hồn kỹ năng chấn đãng hoàn toàn là bởi vì Hắc Thiên nhất thời khinh thường. Lần này, Hắc Thiên sớm đã dùng linh hồn lực xây lên một đảo linh hồn bình trướng. Là vì phòng bị lâm viêm linh hồn kỹ năng. Hoành lưỡng đảo linh hồn lực cứng đối cứng hung hăng đụng vào nhau, lẫn nhau triệt tiêu phần lớn linh hồn lực. Nhưng dù vậy, Hắc Thiên vậy thì bị lâm viêm bị thương qua một lần linh hồn. Hay lại là hung hăng run dậy xuống? Ngay tại lúc này Lâm viêm nhìn đúng thời cơ Hai huyền nắm chặt đan chéo ở trước mặt Nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt lên Hắn hung hăng dung một cái Đem khí tức tăng lên tới cực điểm Hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng Rót vào lâm viêm quả đấm Mỗi một khắc Lực lượng ngưng ghét hoàn thành Lâm viêm đôi sung mãn hỏa Hai tay hoành mở Oanh tràn đầy thiên hỏa diễm cuốn tàn ra Địa dai sơ cấp Linh Kỷ Thiên sát tinh la lâm viêm một tiếng quát lên Trên bầu trời phong hòa phía dưới đồng thời xuất hiện một đảo đường kính đạt đến trăm mét hỏa diễm hình tròn la bàn Hắc thiên cả người trực tiếp ở phía trên xuống la bàn xác định vị trí Một lần nữa bị địa sai Linh Kỷ phong tỏa ngăn cản hành động Tùy ý hắn giấy rủa như thế nào từ đầu đến cuối khó mà từ kia la bàn xác định vị trí bên trong tránh thoát Bao gồm hắn linh khí hóa thân cũng hoàn toàn bị định trụ. Đây là cái gì linh khí từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thật là mạnh trên trời dưới đất là bàn xác định vị trí tương tự bát quái. Đây cũng là một đảo điện sai linh khí đi tiểu tử này đến cùng cất xấu bao nhiêu thực lực. Toàn bộ cường giả nhìn thấy lâm viêm lần nữa thi triển ra một chiêu điện sai linh khí. Trên mặt khiếp sở đã khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Lâm viêm cho bọn hắn khiếp sợ từng đợt tiếp theo từng đợt quả thực quá sung động Minh chủ Hắc huyết minh cường giả Nhìn thấy bọn họ minh chủ Rốt cuộc lại một lần bị địa dai linh kỹ khóa kín Liền vội vàng đi lên tiếp ứng Nhưng thiên minh cường giả cùng với lâm viêm sủng vật cũng sẽ không để cho bọn họ qua đi quấy nhớ đến lâm viêm thu thập hắc thiên dối rít lên đường chặn lại xuống hắc huyết minh cường giả Một trỏi một, Lâm Viêm giờ phút này rõ ràng chiếm thượng phong. Vượt cấp chiến đấu. Địa giai linh kỹ. Kinh khủng như vậy hơn nữa. Lâm Viêm sử dụng lưỡng đảo địa giai linh kỹ. Đều là phong tỏa kỹ năng. Để cho Hắc Thiên muốn tránh cũng tránh không. Lão cầu đi chết đi. Lâm Viêm nhìn Hắc Thiên, sắc mặt hung áp. Hai tay hung hăng hợp lại cùng nhau thiên sát tinh la bảo vũ lê hoa. Thình thị của phảnh. Vô số giày đặt hỏa diễm quả đấm từ kia trên dưới không la bàn bên trong bay bắn mà ra. Hung hăng nện ở hắc thiên trên người. Dầm dầm dầm. Nhất thời, giày đặt tiếng nổ truyền ra. Hắc thiên trừ phòng ngự ra, cái gì cũng không thể làm. Hoành rắc sắc mưa sông gió giật như vậy quả đấm. Kéo dài mấy giây sau. Trực tiếp đánh vỡ hắc thiên cuối cùng hộ thể bình trướng. Ngọn lửa kia quả đấm không ngừng đánh vào hắc thiên trên nhục thể. Ngay sau đó, một đảo linh hoàng cường giả kêu thảm thiết truyền khắp không chung bao trùm toàn bộ Hắc vân thành. À, hát thiên tan nát tâm can kêu thảm toàn thân cũng đang bắn tung đến tiên huyết. hắn khí tức đang không ngừng suy yếu, một tên cường hãn linh hoàng cường giả chính từng bước đi về phía ngã xuống. Minh chủ. Hắc huyết minh cường giả nhìn tự mình minh chủ bị lâm viêm thật sự thả ra ngoài mạnh mẽ điện sai linh ký đánh tan hoàn toàn. Phấn đấu quên mình đi trước cứu trợ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 19 chương 328 đánh chết hắc thiên. Linh hoàng cường giả tan xương nát thịt nhưng mà. Bọn họ vừa mới di động thân hình. Thiên minh cường giả cùng lâm viêm sủng vật lần nữa ngăn lại hắc huyết minh cường giả. Cổ phong các ngươi khắc kinh người quá đáng. Hắc huyết minh đại trưởng lão hắc nhai nhìn hắc siểu luyện đan công hội hội trưởng cổ phong tức giận gầm hét lên. khinh người quá đáng ha ha. Các ngươi hắc huyết minh cũng biết kinh người quá đáng sao nghe hắc nhai lời nói. Cổ phong dễu cực cười một tiếng. Những năm gần đây. Các ngươi hắc huyết minh làm bao nhiêu hại người hại mình sự tình. Các ngươi có tư cách gì nói kinh người quá đáng. Hôm nay chính là các ngươi hắc huyết minh diệt vong ngày. Toàn bộ thiên minh cường giả cũng vào giờ khắc này vô cùng kiên định. Tiêu diệt hắc huyết minh là bọn hắn sớm đã có ý tưởng. Giờ khắc này rốt cuộc đến. Bọn họ làm sao có thể buông tha hắc huyết minh toàn bộ cường giả nghe lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào cứu gia minh chủ. Ngăn trở người. Giết không tha. Hắc nhai nhìn thấy thiên minh cường giả không chút nào chịu lui về phía sau, mặt đầy tức giận gầm hét lên. Dạ chúng hắc huyết minh cường giả nặng nề gật đầu một cái, bắt đầu liều mạng hướng lâm viêm cùng hắc thiên phương hướng phóng tới. Dầm dầm, cường giả song phương, lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Trận đại chiến này mấu chốt, Hiển nhiên ngay tại lâm viêm cùng hắc thiên trên người. Hai người bọn họ thắng bại, đó chính là cả cuộc chiến tranh thắng bại. a Linh hoàng cường giả gào thét bi thương vẫn không có dừng lại, ngược lại càng phát ra thê lương. Hắc thiên linh khí hóa thân cũng tại thiên sát tinh la hỏa diễm bảo nổ quyền bên dưới trực tiếp bị đánh diệt. Coi như hắc thiên mạnh hơn nữa, liên tiếp gặp lâm viêm cho phép bị thương nặng cũng đã đến nọ hết đà. Đầu tiên là kỳ chiêu liên gích. Lại là linh hồn kỹ năng bị thương. Còn bị địa dai linh khí hỏa vũ loạn phong thối hoàn toàn trúng mục tiêu. Giờ phút này, lại đối mặt lâm viêm địa giai linh ký thiên sát tinh la. Hắc thiên đã đến cực hạn chấm dứt. Lâm viêm nhìn hắc trời đã suy yếu đến mức tận cùng. Nắm chặt chung một chỗ hai tay. Đột nhiên thay đổi kết xuất một đảo ấm kết. a oanh! Lâm viêm trong miệng phát ra một đảo tiếng giống to. Toàn thân linh khí cũng vào giờ khắc này sôi sùng sụp lên trên bầu trời kia phía dưới hỏa diễm hình tròn la bàn. Nhất thời bắt đầu từ từ hợp lại cùng nhau. Tiểu tử, dừng tay. Ngươi nếu là dám xếp chúng ta minh chủ, chúng ta nhất định khiến ngươi trả giá nặng nề. Hắc huyết minh cường xả nhìn lâm viêm chuẩn bị cho bọn họ minh chủ một kích tối hậu, lúc này la lớn. Nhưng lâm viêm lại hoàn toàn không có chút nào dừng tay. Hung hăng đem ngọn lửa kia la bàn ở trên trời tiến hành chồng lên nhau đóng kín. Một cổ áp lực thật lớn nhất thời rơi vào hắc thiên trên người. hắc thiên trong miệng tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm toàn thân phát ra tiếng xương gậy. Hợp lâm viêm nhẹ giỏng quát một tiếng, hai đảo hỏa diễm la bàn, nặng nề giấy gấp hợp lại cùng nhau. Oanh! Nhất thời, một đảo lực lượng tiếng nổ vang truyền khắp không chung. hắc thiên linh hoàng cường giả ở ngọn lửa kia la bàn áp bách giáp công bên dưới trực tiếp tan xương nát thịt. Liền linh hồn thể cũng trong nháy mắt bị cháy hết, hóa thành hư vô Cuối cùng một trước mắt kia, hắc thiên không cam lòng kêu thảm thiết tràn đầy toàn bộ hắc vân thành Toàn bộ hắc huyết minh cường giả, nhìn thấy chính mình minh chủ lại trực tiếp bị dây thành hư vô trong nháy mắt sưởng sờ Thình thị của phải, phốc A, thiên minh cường giả nhân cơ hội này cường công hắc huyết minh Đem hắc huyết minh từng cái cường giả toàn bộ đánh rơi Mặt đất Hắc huyết minh thành viên càng bị giết chạy trốn tứ phía, hoàn toàn không có chiến đấu ý niệm. Ta các ngươi phải tất cả mọi người cho ta Hắc huyết minh chôn theo. Hắc huyết minh đại trưởng lão Hắc nhay. Nhìn thấy Hắc thiên bị lâm viêm cho tiêu diệt. Cả người trực tiếp tiến vào trạng thái điên cuồng. Hắn bảo động trong cơ thể linh khí. Hội tụ đến chết huyệt. Già nu thân hình bắt đầu cấp tốc bành trướng. Hiển nhiên là dự định tự bảo. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 19 chương 329 cổ tinh linh vương cường giả tối đỉnh tự bảo không được. Hắc nhai lão giả kia nghĩ tưởng kéo lên chúng ta đồng thời chôn theo. Mọi người mau lui lại. Nhìn thấy hắc huyết minh đại trưởng lão hắc nhai cấp tốt bành chứng thân thể. Trên bầu trời toàn bộ thiên minh cường giả. Sắc mặt đều là chợt đại biến. Một tên cổ tinh đỉnh phong linh vương tự bảo đủ để phá hủy một tóa thành trì. Uy lực kia, nhưng là cực kỳ khủng bố tồn tại Nhất thời, chúng cường giả dối giết lui về phía sau, nhanh chóng cách xa chuẩn bị tự báo hắc nhay Bất quá, lui về phía sau đồng thời Tất cả mọi người đều nhanh chóng kết suốt một đường phong tỏa ấm kết Ở hắc vân thành trên thành trì phương thiên không Vài tầng kế tiếp phòng ngự bình chướng Bảo vệ bình dân Cũng đi chết đi cho ta Hát nhai nổi giận gầm lên một tiếng bên trong đan điền lực lượng hoàn toàn dưới vào chết huyệt. Cấp tốc bành chứng thân thể cũng đã đến cực hạn. Đang lúc mọi người kia kinh hoàng ánh mắt chính giữa. Âm ầm nổ tung quanh Một đảo nổ lớn âm thanh truyền khắp không chung. Hát nhai thân thể tựa như cùng nổ mạnh khí cầu như thế ở đó lực lượng cuồng bảo bên trong trực tiếp hóa thành hư vô. Hắn vi sinh tánh mạng một bão nổ lực lượng mạnh hơn linh hoàng người còn còn đáng sợ hơn Vô tận thầm thuộc tính linh khí điên cuồng phúng ra ngoài Trong nháy mắt liền đem chư vị cường giả linh khí bình chứng cho chấn vỡ Toàn bộ không chung cũng vào giờ khắc này bị cuồng bạo thầm thuộc tính linh khí bao trùm Thiên minh một đám cường giả không khỏi là bị này cổ nổ lớn lực lượng cho đánh bay ra ngoài Ngay cả lâm viêm cũng không có thể thoát khỏi may mắn Hắn một thân đỏ trắng sắc thiên hỏa linh khí bình chướng, điên cuồng thôn phể bảo động thầm thuộc tính linh khí. Thân thể ở hắc nhai tự bảo sóng năng lượng cùng đẩy đưa xuống cấp tốt lui về phía sau. Đồng thời lâm viêm thao khống đến đại lượng thiên hỏa. Sắp tối Vân Thành bảo vệ. Đối với thầm thuộc tính linh khí có cực lớn tác dụng khắc chế. Như thế, mới miễn cứng bảo vệ hắc Vân Thành không bị hủy diệt, hô thối, lui ra bán kính nổ tung sau. Lâm Viêm thở ra một hơi thật dài, nói, lão già này, lại còn nghĩ tưởng kéo lên mọi người chúng ta đồng thời chôn theo. Thật là đáng chết, nếu như không phải là bởi vì Lâm Viêm đám người phản ứng nhanh. Cộng thêm cuối cùng cùng đi ra ra sức bảo vệ hộ Hắc Vân Thành. Giờ phút này, Hắc Vân Thành sợ rằng đã biến thành một vùng phế tích. Bất quá, cũng may là chống lại. Hắc huyết minh toàn bộ cường giả đều tải tự mình đại trưởng lão tự bảo bên dưới trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Hắc nhai cuối cùng này một tay chẳng những không có mang đi lâm viêm đám người. Ngược lại để cho huyên để nhà mình không một cái sống sót. Mà thiên minh cường giả cũng phải lấy may mắn còn sống sót nhưng thương thế cũng không nhẹ. Chàng này tiêu diệt hắc huyết minh đại chiến cũng là lúc đó hạ màn kết thúc. Lâm viêm lấy sức một mình, chém chết hắc huyết minh minh chủ, hắc thiên. Hắn triển hiện ra thực lực kinh người tuyệt đối có thể vấn đỉnh hắc vân thành đệ nhất cường giả. Nói đúng ra, là cửu trọng thiên đại lục tầng thứ 8 cường giả đỉnh cao. Được cứu, là lão đại cứu chúng ta. Hô, nguy hiểm thật, ta còn tưởng rằng chúng ta chết chắc. Hắc vân bên trong thành toàn bộ tu luyện giả đều là thở ra một hơi thật dài đặt mông ngồi dưới đất. Ở hắc nhai tự bảo thời điểm bọn họ cũng cho là mình chết chắc. Sẽ cùng theo hắc huyết minh người đồng thời chôn theo. Nhưng để cho bọn họ ngoài ý muốn là. Hắc vân thành chư vị cường giả. đát lâm viêm. Lại sẽ xuất thủ cứu trợ bọn họ. Nhất là lâm viêm một ngón kia biển lửa đầy trời. Nhưng là sắp tối nhai phần lớn tự bảo lực lượng cho ngăn cản nếu không lời nói. Bọn họ tất nhưng đã chết. Trong mọi người tâm vô cùng cảm kích Lâm Viêm, dối diết đem ánh mắt đưa mắt nhìn ở giữa không trung Lâm Viêm trên người. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 19 chương 330 đại chiến thắng lợi, khai sáng thế lực. Lúc này trên 9 tầng trời, Lâm Viêm trôi lơ lượng hư không, phía sau một đôi đỏ trắng sắc hỏa Diễm phe cánh nhẹ nhàng phe phẩy. Hắn nhìn kia khuyết tán không trung thầm thuộc tính linh khí. Giống như trầm trầm hắc vân như thế bao phủ hắc vân thành. Một tay phất lên. Văn lúc một cổ bàng bạc linh khí tự nhiên mà ra. Quanh nhất thời, nồng nặng kia thầm thuộc tính linh khí ở lâm viêm ngón này bên dưới nhanh chóng bị đuổi tản ra tiêu diệt. Một giây ghế tiếp, không chung liền dần dần trở nên mở ra sáng lên thoáng cách để cho mọi người thấy vi vọng. Tốt toàn bộ Hắc Vân trong thành cũng vào giờ khắc này truyền ra một đảo nóng này trào dâng tiếng hoan hô. Già Vân Tế Nhật thầm thuộc tính linh khí bị triệt để xua tan. Ánh mặt trời tự nhiên mà xuống. Để cho người cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắc huyết minh các đại cường giả đá toàn bộ tử trận còn lại dư đảng người đầu hàng sinh, người phản kháng giết không tha. Lâm viêm mắt nhìn xuống phía dưới Hắc Vân thành, lớn tiếng nói. Hắc huyết minh tầng dưới chót, không khỏi là trốn trốn, đầu hàng đầu hàng, phản kháng chỉ có cực kỳ số ít một bộ phận. Trận đại chiến này, Lâm Viêm dẫn đầu thiên minh thắng. Hắn đại danh cũng sẽ có nhiều người hơn biết. Mà Lâm Viêm tự nhiên cũng phải thuận thế xây dựng thuộc về mình thế lực. Bắt đầu từ hôm nay, Hắc phân Thành từ nay không có Hắc huyết minh. Lâm Viêm lần nữa ở trên trời lớn tiếng nói. Ta! Lâm Viêm! Từ lúc cắt ra mới, khai sáng thiên minh, hoan nghênh các vị anh hùng hào kiệt gia nhập. Chỉ cần là thân chính lời nói không tà người, vô luận thiên phú như thế nào, đều có thể gia nhập thiên minh. ùm um ào lời này vừa nói ra toàn bộ hắc vân thành tất cả mọi người đều là một mảnh xôn sao. Lâm Viêm muốn khai sáng thế lực thiên minh, là hiện tại ở nơi này tạm thời liên minh sao ta muốn gia nhập. Ta muốn gia nhập rất nhiều người tất cả giật mình. Sau đó lớn tiếng thét muốn gia nhập thiên minh. Mà Hắc Vân thành các đại cường giả. Sớm có đoán một dạng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cười một tiếng. Cũng biết người này có ý định này. Đã như vậy, mọi người liền đồng thời đi. Chúng ta tầng thứ 8 cũng là thời điểm đoàn kết lại với nhau. Đúng vậy. Mọi người cùng nhau cũng tốt. Nếu không ai biết có thể hay không ra lại một cái hắc huyết minh bọn họ cũng không có phản đối lâm viêm khai sáng thế lực. Phản mà phi thường ủng hộ. Hơn nữa có muốn giữ vững liên minh quan hệ. Để cho tầng thứ 8 hắc phân thành thế lực tập hợp thành một luồng lực lượng khổng lồ. Sau đó, lâm viêm xoay người nhìn mình sủng vật. Hơn 10 đầu linh vương cấp yêu ma thú ở trận đại chiến này chính giữa cũng là thủ không nhẹ thương thế, Nhưng những yêu ma này thú, cùng với đối với Lâm Viêm vô cùng trung tâm. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi uổng công bị thương. Lâm Viêm nhìn hơn mười đầu yêu ma thú cười một tiếng. Đem ánh mắt chuyển hướng cổ phong. Nói, cổ hội trưởng, mười mấy con yêu ma thú liền làm phiền ngươi giúp bọn hắn điều dưỡng một chút thương thế. Được, Lâm Viêm tiểu hấu yên tâm. Nghe Lâm Viêm lời nói cổ phong lập tức sảng khoái đáp ứng. Lâm Minh Chủ Nếu là yêu cầu lời nói Ta tuần thú công hội cũng có thể giúp ngươi đối với những yêu ma này thu chữa thương Tuần thú công hội hội trưởng Vân Trọng phi thân đến Lâm Viêm trước mặt cười nói Vân hội trưởng sẽ không cảm giác phiền toái sao Lâm Viêm cười một tiếng hỏi Nơi nào sau này mọi người đều là người một nhà trợ giúp lẫn nhau là hẳn Vân Trọng cười nói Vậy cũng tốt, đại gia như vậy cũng có thể nhẹ nhòm một chút. Lâm Viêm nói, được, Vân Trọng lúc này nặng nề gật đầu một cái, vui tươi hớn hở nhìn về phía Linh Vương cấp yêu ma thú. Bực này cấp bật sủng vật, may là tuần thú công hội hội trưởng cũng không có một lần tính thấy nhiều như vậy. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 19 chương 331 tàng bảo phong cấm hạn chế hộ bảo bình chứng sau đó. Các đại cường giả dối giết hàng thân hình rơi xuống. Chờ đợi bọn hắn, dĩ nhiên là nhiệt tình hoan hô. Lâm Viêm thuần phục mười mấy con linh vương cấp sủng vật, chữa thương liền hoàn giao tất cả cho cổ phong cùng vân trọng. Hắn cùng với Trần Hổ còn có thiên minh các thế lực lớn nồng cốt chạy thẳng tới hắc huyết minh chủ sở chính. Làm Lâm Viêm đám người đến lúc, hắc huyết minh chủ sở chính đã sớm không đáng đáng một mảnh. Hắc huyết minh thủ về trong nhà đệ tử khi nghe thấy bọn họ hắc huyết minh sau khi đại bại. Lập tức đem có thể lấy đi đồ vật toàn bộ mang theo chạy trốn. Cho nên khi lâm viêm đám người chạy tới lúc, nơi này đã một bóng người cũng không có. Tào, đám người kia động tác thật nhanh, lại đem mấy thứ toàn bộ đều cho mang đi. Trần Hổ nhìn hắc huyết minh bên trong hỗn loạn một màn, không nhìn được bảo nổ mắng. Có thể được lấy đi. Vậy cũng là không bao nhiêu tiền. Theo ta Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Mang theo Trần Hổ. Còn có ba đại công hội. Cùng với mấy gia tộc lớn. Cùng với đan vương nghiêm Bắc chạy thẳng tới hắc huyết minh chứa đừng bảo bối địa phương. Lớn như vậy một thế lực nếu là không điểm tích góp. Đánh chết Lâm Viêm cũng sẽ không tin tưởng hắn dựa vào cảm giác bén nhạy lực. Rất nhanh liền tới đến hắc huyết minh minh bên trong một nơi cổ lão nhà trước Mặc dù nhìn như vô cùng cũ kỹ Nhưng nơi này lại rõ ràng có một cổ hùng hậu năng lượng bình chứng bảo vệ Lão đại Ngươi sẽ không cho là hắc huyết minh bảo bối đều ở đây phá bên trong nhà chứ Trần Hổ đi theo Lâm Viêm bên người Nhìn trước mắt sách nát nhà Nói Dĩ nhiên Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Không phải đâu Trần Hổ mặt đầy nghi ngờ thần sắc, thấy thế nào cũng không giống là nơi giấu bảo tàng phương A. Hắn lúc trước nghe nói những đại thế lực kia tàng bảo cắt có thể là thế nào thế nào ngưu bút đây hắc huyết minh nói thế nào cũng là hắc phân thành đệ nhất đại thế lực. Không thể như thế nghèo kiếp chứ có lúc. Bề ngoài nhìn thấy. Không nhất định là thật. Lâm viêm cười một tiếng, lập tức súng đồng linh hồn lực, hướng kia cú ghi bên trong nhà giọ thám biết đi vào. Oanh, nhất thời, một nguồn năng lượng bình chứng đem lâm viêm linh hồn lực cho đàn thật là mạnh phòng ngự. Lâm viêm hơi ginh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới hắc huyết minh còn có bực này cổ tay. Yêu cầu lão phu giúp một tay sao đây là hắc huyết minh tàng bảo phong cấm, người bình thường rất khó sử dụng bạo lực phá giải. Nghiêm Bắc cảm nhận được lâm viêm linh hồn lực bị đàn đến, dầm chân đi ra, nói... Thương thế của ngươi còn chưa khỏi cũng không cần đồng linh hồn lực. Lâm mắt thấy nghiêm Bắc đan vương cười một tiếng, nói điểm này trình độ, ta còn có thể làm được. Ngay sau đó, Lâm viêm lần nữa điều động chính mình linh hồn lực, oanh. Nhất thời, 42 cấp linh hồn lực phá thể mà ra. Hung hăng hướng về phía kia tàng bảo phong cấm hạn chế đụng tới. Loại này phong cấm hạn chế chỉ có thể dựa vào linh hồn lực tiến hành đột phá. Còn lại công gích mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Cho nên Lâm Viêm lần này trực tiếp chọn lựa linh hồn lực bảo nổ công, không có chút nào nương tay. Oanh! Nhất thời! Hắc huyết minh các đại cường giả lưu lại tàng bảo phong cấm hạn chế bảo vệ bình chướng. Liền bị Lâm Viêm mạnh mẽ linh hồn lực trực tiếp cho chấn vỡ. Giải quyết, vào xem một chút đi. Lâm Viêm cười một tiếng, dầm chân dẫn đầu đẩy ra củ ký cửa phòng đi vào. Mấy người nhưng mà đi tới một nơi hẹp tiểu trong gian phòng, Lâm Viêm liếc mắt liền nhìn thấu cơ quan chỗ. Rắc rắc theo một đảo tiếng vang giòn giã truyền ra cơ quan chạy, một đảo thầm cửa mở ra. Sau đó Lâm Viêm đám người đi vào cửa ngầm. Một đường đi thẳng tới phòng ngầm dưới đất. Dọc đường ánh lửa tự động liền thiêu đốt lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 19 chương 332 đại thu hoạch. Tài sản bảo tháp thăng cấp. Ta đi. Phía dưới này như thế này mà đa bảo bối hắc huyết minh những năm gần đây chứa đựng hàng lậu cũng quá nhiều chứ hừ. Khắp nơi cướp đoạt thầm nuốt bảo bối lại chứa đựng nhiều như vậy. Một chút đến mật thất dưới đất mọi người nhất thời cả kinh. Đồng thời, hắc vân thành các đại gia tộc công hội người đại biểu cũng là vô cùng phấn nộ. Hắc vân thành mấy năm qua này, cũng không ít từ trong tay bọn họ cướp lấy bảo bối. Để cho bọn họ có thể là tức giận phi thường. Lâm viêm cũng là không khỏi một tiếng thốt lên ginh ngạc. Thế lực lớn chính là đạp ngựa không giống nhau a Tàng. Bảo thật không ngờ nhiều. Bất quá, có thể vào rừng viêm pháp nhãn, lại không có mấy món. Hắn đi ở ước chừng một bình lớn nhỏ tả hữu ngầm tàng bảo trong mật thất cẩn thận tìm kiếm bảo bối. Trước lâm viêm rất muốn, dĩ nhiên là một viên thất phẩm nguyên sinh đan. Bất đắc dĩ toàn bộ ngầm tàng bảo trong mật thất cũng không có một viên thất phẩm đan dược. Quả nhiên thất phẩm đan dược còn phải đi trung tam thiên A Lâm viêm thất vọng thở dài một hơi chỉ từ tàng bảo thất chính giữa đảo qua một cái. Những thứ này chúng ta phân đi thuộc cho các ngươi nguyên lai like cái gì người môn trực tiếp lấy đi còn lại công bình phân. Lâm viêm nhìn tam đại công hội cùng mấy gia tục lớn. Cùng với đan vương nghiêm bắc nói. Bất quá ta trước phải chọn mấy món đồ Không thành vấn đề chứ không thành vấn đề Lâm Minh chủ tùy tiện chọn Nghe Lâm Viêm lời nói Tất cả mọi người đều là nặng nề gật đầu một cái Không có nửa điểm gì nhị Đùa, Linh Hoàng cường giả Nhưng là Lâm Viêm đánh chết Người ta chọn trước chọn mấy món bảo bối Đây không phải là thiên kinh địa nghĩa Sự tình sao ngay sau đó Lâm Viêm bắt đầu chọn bảo bối Hiếm hoi mặc dù không thiếu Nhưng chân chính để cho lâm viêm đồng tâm cũng liền mấy loại mà thôi. Tuyệt thế dược tài cực phẩm tử la hoa. Luyện trí cao cấp đan dược cần thiết dược tài. Hỏa thuộc tính ma hạc cấp 5 một quả. Dìm giữ thập phân hoàn hảo. Chính tốt có thể dùng đến tăng lên lâm viêm toái hư đao. Phù văn trận pháp bí kỹ thôn phể vòng xoáy. Mặc dù không có không vào cấp bậc. Nhưng tận mắt chứng kiến qua hắc thiên sứ dùng. Lâm Viêm đối với lần này cũng là phi thường hướng tới. Phù văn bí kíp, vậy cũng là bảo vật vô giá, không vào cấp bậc cũng là tương đối ngưu bút. Còn lại, Lâm Viêm cũng tùy tiện cầm một ít. Sau đó, các thế lực lớn bắt đầu chia cắt. Dù sao cũng xuất lực chia sẻ chiến lợi phẩm cũng là bình thường. Bất quá tổng thể mà nói, Lâm Viêm sáng chế xây thiên minh phân nhiều nhất. Bởi vì Lâm Viêm xuất lực nhiều nhất, Cho nên lâm viêm trực tiếp gọt đủ 50 khối hắc huyền thép sòng cùng với thu nạp không ít luyện đan dược tài. Hơn nữa tài sản tăng vọt. Một ít linh ký. Lần này lâm viêm thu hoạch Tuyệt đối là lớn nhất từ trước tới nay một lần. Ken! Chúc mừng tháp chủ tài sản tháp đạt tới nhị cấp trước tài sản giá trị 3.000 vạn kim tệ. Tài sản tháp nhị cấp, linh ký uy lực tăng cường đến 20%. Tiếp theo tài sản cấp bậc tam cấp. Cần thiết tài sản 100 triệu kim tệ Đột nhiên ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở truyền vào Lâm Viêm trong tay Lâm Viêm vừa mừng vừa sợ Vui là bởi vì hắn linh ký uy lực tăng cường đến 20% Sau này đối phó cường giả liền có nắm chắc hơn Sợ là bởi vì tam cấp tài sản Lại yêu cầu 100 triệu kim tệ Rời à có phải hay không quá nhiều một chút phân bảo xong Lâm Viêm lập tức để cho Trần Hổ dẫn người bắt đầu an bài thu nhận công chức. Đồng thời, cải kiến hắc huyết minh kiến trúc, chế tạo trở thành mới tinh lầu các đại điện. Coi như Lâm Viêm khai sáng thiên minh chủ sở chính. Cứ như vậy, nửa tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 19 chương 333 toàn phương vị thực lực tăng lên canh chúc mừng tháp chủ linh hồn lực đột phá 43 cấp. Canh chúc mừng tháp chủ thể chất lần nữa đột phá cực hạn Canh chúc mừng tháp chủ thành công tấn thăng trở thành lộc tinh linh vương Canh chúc mừng tháp chủ tam thiên vô cực khống hỏa pháp độ thuần thuộc tăng lên Trước độ thuần thuộc ban đầu có trưởng thành Có thể nắm giữ hỏa diễm biến hóa 50 loại Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện từng đảo thanh âm nhắc nhở Lâm viêm nổi tâm một vui mừng như điên Nửa tháng này đến Hắn vẫn bận lục đến khai sáng thiên minh sự tình các loại. Ở phương diện tu luyện mặt sơ sót không ít. Rốt cuộc sành dối lúc thoáng tu luyện một chút, liền tới một lớp toàn phương vị đột phá. Có thể thấy lần này đại chiến cho lâm viêm mang đến chỗ tốt bao lớn. Bây giờ thực lực của hắn hiển nhiên so với trước kia mạnh hơn. Nếu là lại để cho hắn đối phó một lần hắc thiên hiển nhiên sẽ không giống trước như vậy đánh khổ cực như vậy. Dù sao, tăng lên một viên ngôi sao đồng thời. Linh kỹ uy lực cũng tăng lên 20% thực lực này. Tuyệt đối không thể so sánh nổi. Khô lâm viêm đứng lên thật dài từ trong miệng thở ra một hơi. Hắn hoạt động một chút toàn thân gân cốt, một cổ nồng nạc chiến ý để cho có chút hưng phấn. Hắn đi ra khỏi phòng thân hình động một cái trực tiếp phóng lên cao. Oanh đỏ trắng sắc hỏa Diễm phe cánh rung lên cả người bay lượn ở trên bầu trời. Hoa là minh chủ thật là đẹp trai à. Nếu là có một ngày ta cũng có thể sống như minh chủ như thế cường đại liền có thể. Nếu như có thể gả cho minh chủ liền có thể vô số thiên minh người. Nhìn thấy trên bầu trời lâm viêm. Vô luận nam nữ. Đều là mặt đầy sùng bái và hâm mộ cùng với thầm mến. Lâm viêm tên bây giờ đang ở tầng thứ 8 Nhưng lại như sấm bên tay. Vô luận đi đến nơi nào cũng có thể nghe có quan hệ với Lâm Viêm truyền thuyết. Một mình hắn mười mấy con linh vương cấp sủng vật. Một mình đấu linh hoàng cấp cường giả vượt cấp chiến đấu tắt hắc thiên. Này chủng chủng sự tích cũng đều ở tầng thứ 8 truyền đi phí phí dương dương. Bất quá cơ sự tình đều đã bận rộn không sai biệt lắm. Lâm Viêm cũng thời điểm để cửu trọng thiên quê hương mình nhìn một chút. Sau đó... Hắn liền muốn lên đường đi trung tam thiên tìm thất phẩm đan dược. Thu lâm viêm thổi lên một đảo liệu lượng tiếng huyết gió. Triệu hoán đến chính mình một con linh vương cấp vật cưới ma thú. Bà Kim Phi Thiên Hổ. Lão đại. Ngươi phải đi sao Trần Hổ nhìn thấy lâm viêm để lại cho mình tỏa kỷ bay lên trời. Lập tức ngồi lên một con phi hành ma thú trên lưng. Đi tới lâm viêm trước mặt. Ừ thiên minh liền sao cho ngươi. Mời mấy con linh vương cấp yêu ma thú, đủ thủ hộ thiên minh. Ngươi hảo hảo tu luyện, lần gặp mặt sau, nếu là không đạt tới linh vương, ta giết ngươi. Lâm viêm gật đầu một cái, nhìn Trần Hổ nói. Dạ, lão đại. Trần Hổ lúc này gật đầu một cái. Có chút bất xá nhìn lâm viêm. Trần chờ nửa ngày. Lấy dũng khí nói. Lão đại. Thật xin lỗi. Ngạc Lâm Viêm hơi sưởng sờ, không hiểu nhìn Trần Hổ, hỏi cái gì thật xin lỗi ta lúc đầu không nên giả máu ngươi. Trần Hổ ái náy nói. Lâm Viêm nhất thời cười một tiếng. Nói. Thật tốt quản lý thiên minh đi. Không để cho ta thất vọng. Nếu để cho ta không hài lòng. Ta tùy thời đòi mãng ngươi. Yên tâm đi lão đại, chờ ngươi đến, ngươi sẽ thấy một cái càng mạnh mẽ minh, chúng ta vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Trần Hổ mặt đầy kiên định hướng về phía Lâm Viêm nói Được đi Lâm Viêm vung tay lên Lập tức tỏ ý bạc Kim Phi Thiên Hổ rời đi Quanh bạc Kim Phi Thiên Hổ dương cánh ra bàn Toàn bộ thân hình bão nổ sông ra Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 19 chương 334 ly biệt Toàn bộ hát vân thành cường giả tự mình đến đưa Lâm Viêm lão đại Chúng ta chờ ngươi Trần Hổ hướng về phía Lâm Viêm đi xa bóng lưng Là lớn. Cùng lúc đó. Thiên minh tất cả thành viên. Đều là nhảy lên nóc nhà. Cung dính hướng về phía lâm viêm. Nói. Cung tiến minh chủ. Hơn 10.000 thành viên. Khí thế vô cùng cường đại. Bọn họ đối với lâm viêm không chỉ là kính nể. Còn có ngưỡng mộ. Mặc dù lâm viêm tạm thời rời đi. Nhưng tất cả mọi người đều rất rõ. Thiên minh lão đại chỉ có một. Đó chính là Lâm Viêm. Bọn họ tương hội coi như Lâm Viêm kiên cường nhất hậu thuẫn. Có lẽ, ở Lâm Viêm sau này đi chỗ đó Thượng Tam Thiên đối phó luyện khí tung lúc. Tất cả mọi người sẽ vì Lâm Viêm lao tới chiến trường. Luyện khí tung, trở đi, ta Lâm Viêm vận mệnh, chính ta nắm giữ. Lâm Viêm đứng ở bạc kim phi thiên hổ trên lưng thấp giọng lầm bẩm nói. Dầm dầm dầm đột nhiên. Từng đạo khí tức cường giả từ sau phương truyền lâm viêm nhưng đầu Lập tức đã nhìn thấy hắc vân thành bên trong lao ra một cái cái cường giả Cổ phong Vân trọng Nghiêm Bắc chờ hắc vân thành cường giả Đều là hướng lâm viêm bay qua lâm viêm tiểu hữu Người đây cũng quá không có phúc hậu chứ rời đi cũng không theo chúng ta nói một tiếng Lâm minh chủ Cứ như vậy không nói một tiếng đi Là không có đem chúng ta đám này lão già kia làm bằng hữu à tiểu tử. Ngươi nói tốt nói cho ta biết ngươi cho ta ăn đan dược phương pháp luyện chế đây hắc vân thành toàn bộ cường giả khi biết Lâm Viêm muốn sau khi rời khỏi. Dối dít tới đưa Lâm Viêm. Lâm Viêm một hồi cảm động thật không nghĩ tới những cường giả này sẽ đến tự mình đưa chính mình. Chư vị tiền bối. Ngày khác sẽ gặp lại. Cố định dáng uống một phen. Nhưng trên người của ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Thiên minh làm phiền trư vì tiền bối hỗ trợ chiếu cố một chút. Lâm viêm ung quyền hướng về phía cổ phong đám người chân thành nói. Có thể có được những thứ này tiền bối cường giả công nhận. Lâm viêm cao hứng vô cùng. Ha <cười> ha <cười> lâm viêm tiểu hữu. Người cứ yên tâm đi đi. Hắc huyết minh bây giờ đã bị diệt. Chúng ta đều kết minh. Sau này đều là người một nhà. Không sai. Lâm minh chủ. Thiên minh minh chủ mãi mãi cũng là ngươi. Chúng ta những lão gia hỏa này. Liền treo cách trưởng lão là được. Chúng ta biết, ngươi năm đó sự tình khả năng có ẩm tình khác. Nhưng bất kể là cái gì ngươi mặc dù đi, hát vân thành thiên minh, vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Cho dù là trung tam thiên thật muốn khai chiến, chúng ta cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Hắc Vân Thành cường giả đối với Lâm Viêm đều là thẳng thắn đối đãi một tấm chân tình. Thông qua khoảng thời gian này cùng Lâm Viêm sống chung, bọn họ đối với Lâm Viêm càng phát ra thưởng thức và thích. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Viêm, Hắc Vân Thành sẽ không có hôm nay hòa bình phồn Vinh cảnh tượng. Tam đại công hội cùng mấy gia tộc lớn cũng sẽ không như thế dễ dàng. Lâm Viêm ở chỗ này đa tạ chư vị tiền bối. Lâm Viêm ôm quyền cảm kích nói, "Nghiêm tiền Bối, đây là đan phương, phương pháp luyện trí cũng ở phía trên." Lâm Viêm tiện tay ném cho Nghiêm Bắc một đảo tự mình luyện chế huyền trục. Nghiêm Bắc lập tức nhận lấy lúc trước hắn trọng thương tần sắp tử vong lúc, Lâm Viêm một viên đan dược đảm bảo mạng hắn, còn để cho thực lực tăng thêm một chút. Từ đâu bắt đầu, Nghiêm Bắc đối với Lâm Viêm kia đan dược có thể là tò mò rất. Phất đa tạp Sau này nếu là có phải dùng tới ta nghiêm bắc địa phương cứ mở miệng. Nghiêm bắc nhìn Lâm Viêm cười một tiếng, nói. Được ta đây liền cáo từ trước, sau này hữu duyên gặp lại sau. Lâm Viêm nói xong. Lại không hề dừng lại một chút nào. Đứng ở bạc kim phi thiên hổ trên lưng. Nhanh nhanh rời đi Hắc Vân Thành. Hắc Vân Thành cường giả đều là đưa Lâm Viêm sau khi biến mất mới vừa xoay người đi. Có thể thấy... Lâm Viêm ở trong lòng bọn họ phân lượng nặng bao nhiêu. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 19 chương 335 không thể buông tha oan ra hẹp lộ. Oanh! Bạc Kim Phi thiên hổ ma thú. Hung hăng chấn động chính mình phe cánh. Mang theo Lâm Viêm nhanh chóng hướng tầng thứ 8 biên giới bay đi. Tốc độ kia, so với tam giai ma thú tử vân điêu, vậy mau cũng không phải là một điểm nửa điểm. Nguyên yêu cầu mấy ngày mới có thể chạy tới chặng đường Nhưng mà ngắn ngủi một ngày Lâm Viêm sẽ đến tầng thứ 8 biên giới Phỉ qua cứ điểm thành Người trước mặt lập tức xuống ma thú Nơi này là tầng thứ 8 Phỉ qua cứ điểm thành Ma thú không được đi vào Phỉ qua cứ điểm thành trên tường thành Vô số trong tay binh lính nắm cung tên Nhắm ngay Lâm Viêm cùng bà Kim Phi Thiên Hổ Lâm Viêm liếc mắt nhìn thành phòng quân Hoàn toàn không để ý tới. Đi. Hắn ra lệnh một tiếng. Bà Kim Phi Thiên Hổ phe cánh rung lên trực tiếp từ phỉ qua cứ điểm trên thành phương bay vút qua. Cung tiến thủ chuẩn bị. Ta tào. Lão đại vân vân. Đó là ma thú cấp 4 bà Kim Phi Thiên Hổ. Có thể so với linh vương cấp cường giả tồn tại. Lau. Vội vàng dừng tay. Không muốn bắn. Không muốn bắn. Dẫn đầu thành phòng quân đem đầu. Nghe bên người tiểu binh lính lời nói, lúc này sắc mặt đại biến, liền vội vàng nói. Có thể ngồi linh vương cấp ma thú người tất nhiên không phải là dễ trêu chủ. Nếu là một mũi tên này bắn đi ra ngoài, vậy coi như chơi xong. Bọn binh lính nhìn nhanh chóng từ phỉ qua cứ điểm trên thành không bay vút qua bạc kim phi thiên hổ cùng lâm viêm. Đều là thở ra một hơi thật dài. Hô, cũng còn khá, cũng còn khá. Bọn họ vô cùng vui mừng, cũng còn khá không có chọc sần vị đại nhân kia. Nếu không lời nói, thật không biết sẽ có cái gì dạng hậu quả bay qua tầng thứ 8 biên giới phỉ qua cứ điểm thành. Lâm Viêm ngồi ở bạc kim phi thiên hổ trên lưng. Lần nữa chuyển kiếp hắc sắc thảo nguyên. Lúc này, sắc trời đang dần dần tối tăm. Hát sắc thảo nguyên bên trong càng là đã giống như ban đêm, ầm. Một tiếng sấm rền âm thanh ở Lâm Viêm đỉnh đầu nổ vang, toàn bộ hắc sắc thảo nguyên không trung mây đen lần nữa lăn lên vòng xoáy phong bạo cuốn toàn bộ hắc sắc thảo nguyên, để cho Lâm Viêm đi đường độ tiến triển bị nghiêm trọng trở ngại. Chửi thề một tiếng, Lâm Viêm không nhìn được bảo nổ một câu chửi bậy, đặc biệt sao tới cũng quá là thời điểm. Oanh, một giây ghế tiếp, Lâm Viêm trực tiếp điều động trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí Đem chính mình cùng phi thiên hổ toàn bộ thân chu vi toàn bộ gói lên sau đó ở nơi này khí trời ác liệt chính giữa. Hết tốc lực tiến về phía trước. Tùy ý chung quanh mưa sông gió giật lôi điện đánh xuống, nhưng đối với Lâm Viêm cũng không có tạo thành liền ảnh hưởng lớn. Hưu đột nhiên, một đảo tiếng xé gió từ phía trước truyền một tên cường giả đang nhanh chóng đến gần Lâm Viêm. Lâm Viêm nhứng mày một cái. Vào lúc này. Ai sẽ ở hắc sắc thảo nguyên cường giả thần bí tốc độ rất nhanh. Ở nơi này trời mưa như thác đổ khí bên trong. Vội vã đi đường rời đi. Thẳng sông qua trong nháy mắt. Lâm Viêm giống như tên cường giả này đánh vừa đối mặt. Lại là hắn. Nhất thời, Lâm Viêm nhứng mày một cái. Không nghĩ tới quan ra hẹp lộ. từ mình tiến tới thời điểm gặp cái này lão độc vật đi thời điểm lại đụng phải. Là ngươi. Xông tới mặt cường giả nhìn lâm viêm trên mặt nhất thời hiện ra vô tận tức giận cùng tàn nhấn chi sắc. Hắn nhớ rõ ban đầu lâm viêm là như thế nào đem băng hỏa lưỡng nghi giáp cướp đi thì như thế nào trọng thương chính mình. Cái thù này, hắn vẫn luôn nghĩ tưởng báo. Ở chữa thương song, song sau, liền tìm kiếm khắp nơi lâm viêm. Không nghĩ tới, hôm nay lại sẽ ở đây hắc sắc thảo nguyên bên trong không thể buông tha tiểu hốn đàn. Vương tìm ngươi nhưng là tìm rất khổ cực đây. Người vừa tới nhìn lâm viêm, lạnh lùng nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 19 chương 336 ta chỉ là lộc tinh linh vương mà thôi hắn một đôi thân thúy hốt mắt lộ ra vô tận sát cơ. Gắt gao nhìn lâm viêm. hận không được đem lâm viêm cho chém thành muôn mảnh. Toàn thân bị màu đen linh khí bao phủ có kèm kịch liệt độc tố. Người này đương nhiên đó là đuổi xếp qua lâm viêm linh vương cường giả độc vương Không nghĩ tới ngươi lão độc vật lại còn không có chết Mệnh còn rất cứng sắn a Lâm viêm nhìn độc vương cười lạnh nói Hắn nhớ rõ Ban đầu chính mình nhưng là thi triển ra địa sai linh ký bát hoang thí thần trảm chúng mục tiêu cách này lão độc vật Sau đó lại bổ một trường Đều đang không có thể đem giết chết Đảo là có chút vượt qua lâm viêm ngoài ý muốn Bất quá, suy nghĩ vĩ một chút. Khi đó, Lâm Viêm thực lực chẳng qua là đại linh sư cấp bậc. Cùng linh vương giữa trinh lịch vẫn là vô cùng to lớn. Thêm nữa lúc ấy có cường giả thần bí khí tức xuất hiện. Lâm Viêm đi vội vàng. Lúc này mới lưu lại một cách như vậy lão mối họa. Hừ, miệng lưới bén nhọn tiểu hốn đàn. Hôm nay độc vương sẽ để cho ngươi tan xương nát thịt. Độc vương giận dên một tiếng toàn thân độc khí cũng vào giờ khắc này điên cuồng phun trào mà ra. Lâm viêm cảm giác khí tức. Nít miệng lên vẻ khinh miệt nộ cười. Không nghĩ tới ngươi cách này lão độc vật lại còn là một vị tứ tinh linh vương. Lúc này muốn cầu tha cho đã chế ngươi đầu này ma thú cấp 4 tỏa kỷ, ta sẽ thay ngươi chiếu cố. Độc vương quát lạnh một tiếng, sơ tay lên chính là một độc trưởng hướng về phía lâm viêm đập tới. Oanh! Một đảo linh khí súng đồng thanh âm truyền ra, lâm viêm trong cơ thể lao ra một cổ trích nhiệt đỏ trắng sắc hỏa diễm. Trung quanh trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Kia mưa như chút nước. Một khi tiến vào thiên hỏa phát ra nhiệt độ phạm vi. Cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị bốc hơi. Cùng lúc đó độc vương độc khí một trường cũng là bị nóng bỏng thiên hỏa trực tiếp đốt diệt. Cái gì độc vương nhưng cả kinh con ngươi nhất thời co rụt lại kinh ngạc nhìn lâm viêm quanh thân bốc cháy hỏa diễm. Ngay sau đó hắn sắc mặt trầm xuống cẩn thận cảm giác lâm viêm khí tức lại vừa là dung một cái. Ngươi, ngươi lại tấn thăng trở thành linh vương. Độc vương mặt đầy khó tin nhìn lâm viêm, nói. Thật bất ngờ sao lâm viêm nhẹ biếu môi. Câu khởi một vệt đổ cong. Cười nói. Ban đầu ngươi truy sát ta. Khi dễ ta chỉ là đại linh sư. Bây giờ, ta chỉ là lục tinh linh vương mà thôi, ngươi có thể tiếp tục xuất thủ. Lục tinh linh vương độc vương ngẩn ra, sắc mặt chợt đại biến. Lục tinh linh vương, ước chừng cao hơn hắn ra hai khỏa ngôi sao. Hơn nữa lâm viêm là hỏa thuộc tính tu luyện giả, linh khí đối với hắn có cực mạnh tác dụng khắc chế. Hơn nữa lâm viêm thật sự thi triển hỏa diễm. Trung quy cho độc vương một loại băng hỏa xuôi ngược cảm giác sợ hãi. Để trong lòng hắn thập phân nặng nề. Nhưng càng nhiều, hay lại là kinh ngạc bất quá ngắn ngủi hai tháng tả hấu thời gian. Lâm viêm dĩ nhiên cũng làm từ một tên đại linh sư, lớn lên tới lục tinh linh vương. Bực này tốc độ tu luyện thật là cực kỳ kinh khủng. Thế nào sợ chẳng lẽ ngươi chỉ biết cầm cường lăng nhược. Không dám vượt cấp khiêu chiến sao nhìn thấy độc vương trên mặt lộ ra kinh ngạc và sợ hãi chi sắc. Lâm viêm mặt đầy trâm trọc nói. Ngươi, độc vương tức giận nhìn lâm viêm quả đấm bóp khanh khách vang rồi. Lục tinh linh vương. Vượt cấp đánh hay sao. Lên thuộc tính còn bị khắc chế đến. Quả thực để cho độc vương không có từng đổi giết lâm viêm lúc súng khí. Ta cái gì nếu như ngươi không tính xuất thủ lời nói kia ta muốn phải thưởng. Quanh, lâm viêm nhất chỉ đưa ra một luồng hỏa miêu từ đầu ngón tay nhảy nhảy dựng lên. chung quanh nhiệt độ, cũng trong nháy mắt này. Lần nữa để cao lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 19 chương 337 triển ác độc vương. Hoàn toàn tính treo lên đánh. Độc vương chết trầm gương mặt một cái đối với lâm viêm thao khống ngọn lửa kia, vô cùng sợ hãi. Nhưng nội tâm lại cực kỳ khó chịu Lâm Viêm, muốn xếp Lâm Viêm đã rất lâu. Hắn trôi lơ lượng ở giữa không chung trong lúc nhất thời khó hơn khó khăn xuống, không biết như thế nào cho phải. Hưu đột nhiên, một đảo âm thanh xé gió lên. Lâm Viêm con ngón tay khẽ búng, một luồng đỏ trắng sắc hỏa diễm hướng về phía độc vương bay bắn đi. Độc vương văn lúc cả kinh. Liền vội vàng mở ra thân hình di động lên đồng thời thao khống trên người độc khí. Ở quanh thân ngưng tụ ra một đảo phòng ngự bình chướng Ngăn cản lâm viêm công kích À Lâm viêm nhìn thấy độc vương cử động Nhất thời không nhìn được cười lạnh một tiếng Chợt tay phải hắn ngón tay chuyển một cái Thao khống đến kia một luồng hỏa diếm Ở giữa không trung chuyển một khúc cong Lần nữa hướng về phía độc vương bắn đi qua Độc vương vừa mới chuẩn bị dừng thân hình Đã nhìn thấy kia bị tránh hỏa diếm Lại lần nữa đuổi tới Liện vội vàng hướng một bên vùng núi Tiểu hốn đàn Ngươi đừng bước ta Độc vương giận mắt thấy lâm viêm quát lên Bước ngươi ban đầu Ngươi cũng không phải là đối với ta Từng bước chặt bước sao bây giờ biết Bị người đuổi theo giết mùi Vì sao lâm viêm lánh lánh mắng Nếu như hôm nay tưởng là ngươi Ngươi đạp ngựa sẽ còn nói lời như vậy Sao lão độc vật Hưu hưu hưu Tiếng nói rơi xuống Lâm viêm co ngón tay bắn liền Từng luồng hỏa miêu trực tiếp từ đầu ngón tay hắn bay lùi chạy ra ngoài. Vô số hỏa miêu phá toái hư không thẳng hướng độc vương bay bắn đi. Độc vương nhớ mày một cái. Đại vận độc công. Điên cuồng đem độc thuộc tính linh khí từ trong cơ thể điều động ngươi đã tự tìm đường chết. Vậy cũng chớ quái vương. Độc vương nổi giận gầm lên một tiếng. Đem độc kia thuộc tính linh khí ngưng tụ thành vô số đầu khô lâu. Hung hăng hướng về phía lâm viêm hỏa miêu bay. Dầm dầm. Nhất thời thiên hỏa hỏa miêu cùng độc khí đầu khô lâu đụng vào nhau. Độc khí đầu khô lâu thập phần to lớn, là kia hỏa miêu mấy không? Chỉ gấp 10 lần. Nhưng dù vậy, hai người đụng nhau. Thiên hỏa nhất thời thiêu đốt, đem độc khí đầu khô lâu trong nháy mắt liền đốt diệt. Ở thực lực và thuộc tính tuyệt đối dưới áp chế độc vương căn không chiếm được một chút ưu thế Lâm Viêm cũng không có chút nào nương tay, hắn biết rõ, nếu như không là bởi vì mình đủ mạnh hoành. Lúc này hắn, đã chết. Loại này gieo hỏa tuyệt đối không thể lưu. Huyền giai trung cấp linh kỹ, hỏa Phật trưởng Lâm Viêm một tiếng quát lên, một trường hung hăng hướng về phía độc vương đập tới. Oanh! Hỏa diễm bàn tay phá không đi, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tới đến độc vương trước mặt. Độc vương kinh hãi mất sắc, căn không nghịt ra chiêu. Vội vàng đem toàn thân độc thuộc tính linh khí hội tụ ở quanh thân tăng cường linh khí bình chứng phòng ngự. Hoành một giây ghế tiếp. Hỏa diễm bàn tay liền đánh vào độc vương linh khí bình chứng phía trên. Nhất thời phát ra một đảo tiếng vang trầm trầm. Rắc rắc ngay sau đó, một đảo tan vỡ thanh âm chuyển ra. Độc vương linh khí bình chứng ở lâm viêm huyền giai trung cấp linh khí hỏa Phật trưởng bên dưới trực tiếp phá toái. Cái gì độc vương lần nữa cả kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới. Chính mình toàn lực thi triển ra linh khí bình trướng. Lại đang lâm viêm dưới sự công kích. Không chịu được như vậy. Lần này, ngươi cũng không có lần trước vẫn tốt như vậy. Lâm viêm thân hình đột nhiên xuất hiện ở độc vương hết sức bầu trời. Một cái thiêu đốt nóng bỏng hỏa diếm bàn tay. Nhắm độc vương đầu. Ngươi, huyền dai cao cấp linh vĩ trưởng tâm diếm. Oanh, không đợi độc vương đem lời ngữ nói xong Lâm viêm trực tiếp bùng nổ linh kỹ Nhất đoàn hỏa diễm phun trào ở độc vương trên đầu Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 19 chương 338 đi mau Đây là đại lão Không thể treo vào a Một xây ghế tiếp, độc vương trong miệng phát ra một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết Cả người thân hình từ trên bầu trời hướng xuống đất rơi xuống Toàn thân cũng vào giờ khắc này thiêu đốt lên oanh. Thiên hỏa thiêu đốt thập phân mãnh liệt. Còn không chờ đến độc vương hoàn toàn tính rơi xuống trên đất. Liền đem độc vương cho thiêu đốt hóa thành cho bụi. Một tên tứ tinh linh vương lúc đó ngã xuống. Lâm viêm không phí nhiều sức sẽ đem u ác tính cho thanh trừ. Có thể thấy lúc này lâm viêm cùng ban đầu đã hoàn toàn bất đồng. Oanh! Ngay sau đó lâm viêm đứng ở bạc kim phi thiên hổ trên lưng tiếp tục ở đây bão táp khí trời ác liệt xuống đi đường. Đi qua mới vừa rồi trận chiến ấy. Hắn phát hiện kèm theo thực lực của chính mình tăng trưởng Linh ký phương pháp sử dụng. Hiển nhiên cũng có rất lớn thay đổi. Tỉ như huyền giai trung cấp linh ký hỏa Phật trưởng Lúc trước cũng phải cần gần người mới có thể thi triển ra. Bây giờ lấy lâm viêm thực lực. Hoàn toàn có thể đánh từ xa đi ra ngoài. Lấy hỏa Diễm hóa thành bàn tay công kích đối thủ. Đây đối với Lâm Viêm ngày sau chiến đấu có thể lại nhiều một tia thuận lợi đây. Rất nhanh, Lâm Viêm liền xuyên qua hắc sắc thảo nguyên. Mặc dù bởi vì khí trời ảnh hưởng tồi tệ chậm lại độ tiến triển, nhưng Lâm Viêm ngồi nhưng là linh vương cấp phi hành ma thú. Cho nên ở lúc nửa đêm, Lâm Viêm tự ra hắc sắc thảo nguyên. Đi tới để cở trọng thiên biên giới. Pháp cắt biên tái thành. Có người đến các hương để cướp tài sản ra hỏa chuẩn bị liên quan một nhóm. Mã Đức có thể chờ đến người, không uổng công chúng ta ngồi xổm nửa ngày. Trong thành, không ít dựa vào đánh cướp sinh tồn tu luyện giả, đứng ở đen nhánh gió xỉnh, rục dị. Lâm viêm tung người nhảy một cái, từ bạc kim phi thiên hổ trên lưng nhảy xuống, oanh. Một đôi đỏ trắng sắc hỏa diễm phe cánh rung lên mở ra trong đêm đen dị thường trúc, hấp dẫn vô sấu người ánh mắt. Ta tào, Linh Mẫn Vương cường người đoạt cái mau à viết. Đi mau, đây là đại lão. Không thể treo vào, chuồn. Một đám chuẩn bị đánh cướp lâm viêm người. Vừa nhìn thấy lâm viêm phía sau hỏa diễm phe cánh. Nhất thời bị dò sợ đến bỏ trốn. Để cho bọn họ cướp Linh Vương cường giả còn không bằng trực tiếp xếp bọn hắn coi là Lâm Viêm hạ xuống thân hình Liếc mắt nhìn trong bóng tối những thứ kia chuột nhỏ Không làm để ý tới tùy ý tìm một cái khách sạn vào ở Liên tục đuổi cả ngày nửa đêm thời gian đường Lâm Viêm cũng có chút mệt mỏi Cho nên đến một cái khách điếm Lâm Viêm trực tiếp một con giót ở trên giường nhỏ trực tiếp nghỉ ngơi qua đi Ngày thứ hai vừa dạng sáng Lâm Viêm liền dậy thật sớm Hoạt động một phen thân thể Ăn xong điểm tâm Tiếp tục đi đường Oanh Bà Kim Phi Thiên Hổ phe cánh rung lên Nhanh nhanh rời đi để cỡ trọng thiên biên giới Oanh oanh bất quá cũng nhưng vào lúc này Lưỡng đảo khí tức cường giả đột nhiên từ sau phương truyền Lâm Viêm nhớ mày một cái Đầu nhìn lại Nhất thời đã nhìn thấy lưỡng xanh cường giả đang nhanh chóng hướng cạnh mình bay qua Bọn họ trên lưng giống vậy màu đen phe cánh. Tản ra âm lánh khí tức mục nát. Cho lâm viêm một cổ thập phân cảm giác không thoải mái thấy. Rống, phi thiên hổ như là cảm nhận được uy hiếp gầm thép một tiếng, tăng thêm tốc độ phi hành. Nhưng phía sau lưỡng xanh cường giả rõ ràng cho thấy hướng về phía lâm viêm tới. Nhìn thấy lâm viêm sủng vật ra tốt, bọn họ lập tức thi triển ra càng nhanh chóng độ đuổi theo lâm viêm. Xem ra là hướng ta tới Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng quả đấm nắm chặt Đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Cảm giác khí tức Hắn biết đại khái lưỡng danh cường giả là vì sao tới ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 19 chương 339 cút đi Đừng lãng phí thời gian của ta dầm rầm rất nhanh Lưỡng danh cường giả thần bí liền đuổi kịp một trước một sau Trực tiếp đem lâm viêm đường đi hoàn toàn phong kín Không nghĩ tới cũng chỉ là một cái mao đầu tiểu tử. Tam để lại sẽ chết ở như ngươi vậy nhú hôi chưa khô tiểu mau đứa bé trong tay. Thật là đáng tiếc. Ngăn lại Lâm Viêm đường đi là cường giả, mặt đầy châm chọc nhìn Lâm Viêm nói. Đại ca trực tiếp giết hắn đi. Hắn có thể đủ giết chết Tam để, sợ rằng dựa vào chính là chỗ này đầu ma thú cấp 4. Lâm Viêm phía sau cường giả. Cả giận nói. Mặc dù không biết người này là như thế nào để cho một con linh vương cấp ma thú trở thành hắn sủng vật Nhưng nếu chọc tới chúng ta màu đen ba độc Vậy thì phải chết Dầm dầm lưỡng xanh cường giả lời nói hạ xuống trong cơ thể màu đen độc thuộc tính linh khí nhất thời phun trào mà ra sống vậy độc thuộc tính linh khí bất đồng độ cường hoành Được xưng màu đen ba độc còn lại hai độc Hiển nhiên là tới vì bọn họ tam để báo thù các ngươi cùng cách đó Lão độc vật là một nhóm lâm viêm nhìn ngăn lại chính mình lưỡng xanh cường giả Một cách lục tinh linh vương Một cách bát tinh linh vương Khẽ cười hỏi Hai người cũng đã là cao tuổi lão cường giả Một thân độc công cực kỳ kinh khủng Tam để quả nhiên là ngươi giết, chịu chết đi Ba độc bên trong lão nhị Nghe lâm viêm lời nói Giận quát một tiếng Một tay độc khí trực tiếp hướng về phía lâm viêm nắm tới. Quanh xe ở đó độc khí bàn tay sắp bắt lâm viêm thời điểm. Một cổ trích nhiệt hỏa diễm từ lâm viêm trong cơ thể phun trào mà ra. Trong nháy mắt, liền đem ba độc lão nhị độc khí bàn tay cho đốt diệt thành hư vộ. Đây là thiên hỏa tam độc chi thủ nhìn thấy lâm viêm quanh thân hỏa diễm, mãn khiếp sợ chi sắc. Bọn họ luyện độc, nhất sợ cũng chính là thiên hỏa. Có thể nói thiên Hỏa chính là bọn hắn độc khí mạnh nhất khắc tâm Ô ngươi biết lâm viêm nhẹ nhẹ một cái Nhìn tam độc chi thủ Nói Nếu biết là thiên Hỏa Vậy thì nhanh lên biến Nếu không lãng phí thời gian của ta Oanh nói xong Lâm viêm không giữ lại chút nào đem chính mình lục tinh linh vương thực lực cho thấy lục tinh linh vương văn lúc Lưỡng xanh cường giả hung hăng dung một cái Trên mặt phủ đầy kinh ngạc chi sắc. Lúc trước bọn họ đuổi dịch lâm viêm lúc, liền cảm giác lâm viêm khí tức. Chẳng qua là đại linh sư thực lực mà thôi. Đột nhiên này phun trào xuất lực đo để cho bọn họ nhưng là thập phân khiếp sợ. Cút đi, đi bây giờ, ta có thể tha các ngươi một con ngựa. Lâm viêm đảo. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Nghe lâm viêm lời nói. Hai độc vương rên lên một tiếng. Nói. Coi như ngươi là Lộc tinh linh vương thì như thế nào hôm nay chúng ta tới là vì giết ngươi. Thật sao vậy cũng phải xem các ngươi có hay không thực lực đó. Lâm viêm khinh thường cười một tiếng, nói. Chính là một tên Lộc tinh cùng bác tinh linh vương mà thôi, còn chưa đủ để lấy để cho hắn sợ hãi. Tiểu tử, ngươi ẩm nút đủ thân A, khó trách chúng ta tam để sẽ chết ở trong tay ngươi. Tam độc chi thủ bác tinh linh vương cường giả. Nhìn thấy lâm viêm thực lực chân thật sau. Mặc dù khiếp sợ. Nhưng càng nhiều nhưng là tức giận. Hắn cặp mắt mang theo vô tận sát cơ lạnh như băng nhìn lâm viêm nói. Nhưng hôm nay, ngươi phải chết. Dầm dầm theo bát tinh linh vương cường giả tiếng nói rơi xuống. Hai người lúc này khí tức toàn thân phun trào mà ra. Chợt không có chút nào dừng lại trực tiếp đồng thời hướng về phía lâm viêm xuất thủ. Cửu chuyện càn khôn Lâm Viêm thân hình động một cái. Thoát khỏi hai người giáp công vòng chiến. Dễ dàng tránh lưỡng xanh độc vương cường giả vây công. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 19 chương 340 là dai linh khí, mau lui lại. Các ngươi hẳn phải chết ngay sau đó Lâm Viêm điều động hỏa thuộc tính linh khí, thả ra. Huyền dai cao cấp linh khí tuyệt kỹ huyền thình thịt vành. Không nhìn thấy ẩn hình công kích hỏa diễm quả đấm hung hăng nện ở lưỡng xanh linh vương cường giả trên người Nhất thời từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Lưỡng xanh linh vương cường giả thân hình cấp cốc trợt lui trao mày nhìn lâm viêm Rống Cùng lúc đó, lâm viêm sủng vật bạc kim phi thiên hổ một tiếng hổ gầm hướng về phía một tên độc vương nhào qua Hừ, xuất sinh Bát tinh linh vương cường giả nắm chặt quả đấm Hung hăng một quyền lệnh ở bạc Kim Phi Thiên Hổ trên người. Hoành kèm theo một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra bạc Kim Phi Thiên Hổ thân hình trực tiếp hoành bay ra ngoài. Đối mặt bát tinh linh vương cường giả. Bạc Kim Phi Thiên Hổ đầu này kham so với nhân loại tứ tinh linh vương cường giả ma thú. Hay lại là vô cùng miễn cứng, rống. Bạc Kim Phi Thiên Hổ gào lên đau đớn. Một tiếng bị đập bên trong địa phương độc tố nhanh chóng lan tràn toàn thân. Xuất sinh tự tìm đường chết. Nhìn chúng độc phi thiên hổ bát tinh linh vương mắng. Lâm viêm nhất thời giận dữ Bà Kim phi thiên hổ hộ chủ. Bảo vệ mình. Lại bị bị trọng thương độc. Hắn sao có thể chịu được hắn lúc này từ không gian tháp chính giữa xuất ra một viên giải độc đan dược đút cho bà Kim phi thiên hổ. Sau đó sử dụng linh khí vì đó đơn giản điều dưỡng xuống Tiểu tử Không nên lãng phí khí lực Bên trong ta bách độc trường Coi như là ngũ sai ma thú Cũng khó sống sót xuống huống chi ngươi kia chính là ma thú cấp 4 nhìn thấy lâm viêm cử động Bát kinh độc vương nhất thời cười lạnh nói Nhưng một giây ghế tiếp Hắn liền hung hăng cả kinh Làm sao có thể chỉ thấy kia nguyên chúng độc thoi thóp bà Kim Phi Thiên Hổ. Ở ăn lâm viêm đan dược sau. Độc tố trong nháy mắt liền bị thanh trừ. Không chỉ có như thế, còn rất nhanh thì khôi phục. Một bên chờ, không cần sáp tay. Lâm viêm sờ sờ bạc Kim Phi Thiên Hổ, nói. Bà Kim Phi Thiên Hổ nhu thuận gật đầu một cái, thập phân nghe lời lui sang một bên. Ngay sau đó lâm viêm đem ánh mắt đưa mắt nhìn ở lưỡng xanh linh vương cường giả trên người. Ngay trong ánh mắt sen lấn nóng bỏng lửa giận. Dám đụng đến ta sủng vật các ngươi hôm nay chết chắc. Lâm viêm đảo, a chỉ bằng ngươi sao đối với trả hai người chúng ta tiểu tử, ngươi không khỏi quá để ý mình. Lưỡng xanh linh vương cường giả cười lạnh một tiếng. Nhìn lâm viêm nói, coi như ngươi có thiên họa. Coi như ngươi có giải độc đan dược Hôm nay chúng ta như thường đánh chết ngươi Vậy thì đi thử một chút Lâm viêm nổi giận gầm lên một tiếng Một tay từ không gian tháp chính giữa cầm ra vũ khí mình Tứ phẩm bá phẩm toái hư đao Oanh Chợt Lâm viêm đem trong cơ thể nóng bỏng linh khí điều động Điên cuồng rót vào toái hư đao chính giữa Cổ lực lượng này Là dai linh khí Mau lui lại Cảm nhận được lâm viêm toàn thân tàn mát ra lực lượng kinh khủng. Lưỡng xanh linh vương cường giả sắc mặt chợt đại biến. Thân hình chợt lui. liền vội vàng cùng lâm viêm kéo dài khoảng cách. Quanh, lâm viêm chấn động toàn thân, hỏa diếm thiêu đốt tràn ngập ở toái hư đao thượng. Trong tay hắn toái hư đao. Ở mạnh mẽ như vậy lực lượng quán chú Có chút không chịu nổi trực tiếp run dậy lên nhưng lâm viêm vẫn không có dừng lại linh khí quán trú. Tiếp tục đem linh khí ngưng tổ ở quái hư đao thượng Tiểu tử này dự định làm gì lui nữa một chút Như vậy quy lực công dịch Nếu là chúng mục tiêu Chúng ta không chết cũng sẽ trọng thương Nhìn thấy lâm viêm ngưng tổ lực lượng Lưỡng xanh linh vương cường giả thập phân bất an lần nữa cùng lâm viêm kéo dài khoảng cách Rất nhanh giữa song phương cách khoảng cách đã đạt tới vài trăm thước ra ngoài ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 19 chương 341 tự nghĩ xa linh kỹ toái không chém. a Lâm Viêm nhìn thấy chợt lôi cách xa mình lưỡng xanh độc vương cường giả. Nhích miệng lên một tia cười lạnh. Đảo, cho là kéo dài khoảng cách là có thể tránh thoát sao anh. Hắn hung hăng sung một cái bàng bạc hỏa thuộc tính lực lượng trong nháy mắt liền đem toái hư đao chấn vỡ. Toái hư đao không thể chịu đựng này cổ lực lượng khổng lồ băng thành toái phiến. Nhưng mảnh vỡ kia cũng không biến mất. Một cây đao cắt thành mười mấy khối không lành lặn toái phiến. Trôi lơ lượng ở lâm viêm trước mặt. Bị nóng bỏng thiên hỏa bọc. Hoàn toàn không có biến mất dấu hiệu. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì vũ khí cũng toái. Nhưng mới vừa rồi thật có một cổ địa dai linh ký cảm giác. Lưỡng xanh độc vương mặt đầy cảnh giác nhìn lâm viêm, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lâm viêm, nhìn ngoài trăm thước độc vương trong mắt lộ ra vẻ lạnh như băng sát cơ. Hắn hai tay nâng lên. Giữa không trung toái hư đao không lành lặn toái phiến. Cũng đi theo bay lên ngay sau đó. Lâm viêm hung hăng đẩy một cái. Trong miệng chợt quát một tiếng. toái không chém. Hưu hưu hưu. Không lành lặn đao phiến bị nóng bỏng thiên hỏa bọc trong nháy mắt từ lâm viêm trước mặt bay ra ngoài. Từng đảo tiếng xé gió truyền vào lưỡng xanh cường giả trong tay. Đao phiến phá toái hư không. Trước mắt liền tới đến trước mặt bọn họ. Thật là nhanh lưỡng xanh độc vương văn lúc cả kinh. Liền vội vàng điều động trong cơ thể độc thuộc tính linh khí ở trước mặt ngưng tụ ra một lớp bình phong. Nhưng toái hư đao đao phiến cũng không vọt thẳng đi lên. Mà là trực tiếp đem hai người đoàn đoàn bao vây đứng lên Bắt đầu điên cuồng xoay tròn Giết lâm viêm một tay phất lên toái đao cuồng múa Điên cuồng rào sát lưỡng xanh độc vương cường giả Kênh kênh cùng Văn lúc từng đảo kim loại tiếng va chạm chuyển ra Lưỡng xanh cường giả quanh thân độc thuộc tính linh khí bình chứng Ở lâm viêm mạnh mẽ như vậy công kích bên dưới Không ngừng bị suy hiếu Không được phòng ngữ muốn phá Mau lui lại Độc vương đứng đầu nhìn thấy lâm viêm công kích thật không ngờ mạnh mẽ Sắc mặt chợt trầm xuống Hoành một giây ghế tiếp Lưỡng xanh độc vương cường giả quanh thân linh khí bình chứng Cũng trong cùng một lúc trực tiếp tan vỡ chợt toái hư đao đao phiến vọt vào Lưỡng danh độc vương cường giả liền vội vàng quay ngược lại Nhưng bọn hắn mau hơn nữa Cũng không có toái hư đao mảnh nhỏ nhanh Trong nháy mắt liền bị bao vây rào sát ở bên trong Phúc suy phúc suy Từng đảo đao vào thịt thể thanh âm Chuyển ra toái hư đao vô tình chém giết lưỡng xanh linh vương cường giả A Văn lúc lưỡng xanh linh vương cường giả Trong miệng phát ra một đảo tan nát Tâm can tiếng kêu thảm thiết Ở lâm viêm mới tinh linh ký bên dưới Bọn họ can không có sức đánh trả Ken Chúc mừng tháp chủ thành công tự nghĩ ra Một quyển linh ký toái không chém Linh ký cấp bậc huyền dai cao cấp Một xây ghế tiếp Lâm Viêm chỉ nghe thấy ngàn tầng bảo tháp thanh âm nhắc nhở. Nội tâm của hắn vui mừng quả nhiên toái hư đao đặc biệt tính có thể sáng tạo ra đặc thù linh kỹ. Cái ý nghĩ này, Lâm Viêm đã sớm nghĩ tưởng thử một chút. Lúc trước lần đầu tiên cùng Linh Vương cường giả lúc giao thủ sau khi, Lâm Viêm toái hư đao bị chém vỡ qua một lần. Sau đó tự động liền trực tiếp khôi phục. Từ lần đó sau... Lâm Viêm liền muốn qua lợi dụng toái hư đao cách này phá toái tự động khôi phục đặc biệt tính. Sáng tạo ra một loại đặc thù linh kỹ ra bây giờ. Hắn rốt cuộc thành công. Không chỉ có thành công còn một lần tính rào sát lưỡng danh Linh Vương cường giả, khen. Chúc mừng tháp chủ càng tầng đặc tới ngàn tầng bảo tháp thứ 36 tầng bảo tháp mở ra điều kiện. Tự nghĩ ra một loại huyền dai linh kỹ. Có hay không lập tức mở ra các lâm viêm hơi sửng sờ, có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chính mình tự nghĩ ra một loại linh kỹ, lại đạt tới mở tháp điều kiện. Thật là hảo sự thành song A. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 19 chương 342 bảo tháp 36 tầng mở ra. Học tập phù văn bí ký ừ. Lâm viêm không chúc do dự trực tiếp lựa chọn mở ra ngàn tầng bảo tháp thứ 36 tầng. Canh chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp thứ 36 tầng Tự nghĩ ra linh ký vô hạn thăng cấp tháp, có thể không giới hạn tăng lên chính mình sáng tạo linh ký cấp bậc. Trước tháp chủ tự nghĩ ra linh ký, huyền dai cao cấp, áo nghĩa đao pháp linh ký, tói không chạm Lại mở ra một tầng bảo tháp, lâm viêm vô cùng vui vẻ. Tự nghĩ ra linh ký vô hạn thăng cấp tháp. Nói cách khác. Sau này lâm viêm có thể chính mình sáng tạo linh kỹ, hơn nữa có thể vô hàn thăng cấp, trở thành thiên giai linh kỹ. Dựa theo mình muốn tùy ý sáng tạo, thật là công sự. A đột nhiên, lưỡng đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết đem lâm viêm từ kia mừng như điên bên trong lôi kéo ra lâm viêm ánh mắt đông lại một cái. Rơi vào kia bị chính mình thật sự sáng tạo ra mới tinh linh kỹ toái không chảm dết tiên huyết Hoàng lưu lưỡng danh linh vương cường giả trên người Tay phải hắn chậm rãi nâng lên nhắm ngay bị không lành lặn tói đao rào sát lưỡng danh linh vương bàn tay nắm chặt hưu hưu hưu phúc suy phúc suy nhất thời Tiếng xé gió cùng đao kiếm không ngừng cắt xuyên thấu huyết nhục thanh âm đồng thời truyền ra Một giây ghế tiếp kêu thê lương thảm thiết thông suốt toàn bộ không chung Kia mười mấy mảnh nhỏ toái đao, xăng khắp nơi cho phép lưỡng xanh độc vương một kích tối hậu. Trước khi chết thống khổ kêu thảm thiết. Để cho xa xa pháp các biên tái bên trong thành tu luyện giả đều nghe nghe tin đã sợ mất mật. Quanh lâm viêm một tay phất lên. Đem kia toàn thân máu thịt me bét. Hoàn toàn đã không nhận ra là ai lưỡng xanh linh vương cường giả. Trực tiếp thiêu hủy thành hư vô. Hủy thi diệt tích, giết người mà không để lại chút nào vết tích. Đây là làm một danh cường giả, ở đại lục sinh tồn nhất định sẽ thủ đoạn. Đi thôi tiểu hổ. Giải quyết hết lưỡng danh độc vương cường giả, lâm viêm lần nữa ngồi ở bạc kim phi thiên hổ trên lưng tiếp tục đi đường. Đối với hắn mà nói, một tên Lộc tinh linh vương cùng bác tinh linh vương. Chẳng qua là một lần thí nghiệm mới tinh linh kỹ vật thí nghiệm mà thôi, cũng không thể để cho kỳ chân chính chiến đấu. Dù sao, hắn một thân bảo bối, vượt cấp hai khỏa ta qua đấu, vô cùng nhẹ nhàng. Hư bạc kim phi thiên hổ phá toái hư không. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng cửa trọng thiên đại lục để cửa trọng thiên thanh dương chấn nhỏ bay đi. Liên tiếp mấy ngày, lâm viêm đều tại đi đường chính giữa. Nhưng tu luyện hắn cũng không nhàn dối. Dù sao Lâm Viêm vô thời vô khắc không suy nghĩ nữa trở nên mạnh mẽ. Lâm Viêm ngồi ở bạc kim phi thiên hổ trên lưng từ không gian tháp chính giữa xuất ra một quyển đặc thù quyển trục. Trên quyển trục mặt có khắc phù văn. Chính là ngày đó Lâm Viêm ở hắc huyết minh ngầm tàng bảo thất chính giữa lấy được đến phù văn bí kỹ thôn phể toàn qua. Mặc dù chỉ là nửa cấp bậc khác chưa đủ nhất đằng. Nhưng uy lực, nhưng là không thể coi thường. Phù văn bí kỹ thôn phể toàn qua nửa cấp bậc đừng. Là phong ấm trận pháp bí kỹ chiêu thức. Tu hành người cần thiết phải chú ý lâm viêm nhanh chóng đọc giả phù văn bí kỹ. Thôn phể toàn qua. Phù văn bí kỹ không thuộc về tính. Căn cứ tu luyện giả thuộc tính mà sinh ra biến hóa là tất cả tu luyện giả cũng có thể học tập bí kỹ. Nhưng, trong thiên hạ, phù văn bí kỹ đều là từ thượng cổ truyền lưu mà xuống. Số lượng có thể so với Linh Ký Hy có thật nhiều. Lâm Viêm có thể ở Hạ Tam Thiên lấy được như vậy một quyển nửa trờ Phù Văn Bí Ký đã là vận khí nhộn nhịp. Kenh chúc mừng tháp chủ thành công học được Phù Văn Bí Ký thôn phể toàn qua. Rất nhanh. Lâm Viêm đem Phù Văn Bí Ký thôn phể toàn qua đọc xong. Liếc mắt xây xé năng lực. Để cho hắn hoàn toàn đối với quyển bí pháp thông hiểu đạo lý. Hoàn toàn lính ngộ tinh túy trong đó Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 19 chương 343 huyết tẩy thanh dương chấn chương số chữ Một chương 377 Sai lầm tố cáo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện dây thăng dù sao nhưng mà một nửa cấp bậc khác mà thôi Còn chưa đủ để lấy để cho lâm viêm hao phí tâm tư Hô! Thành công học được phù văn bí kỹ Lâm viêm thở ra một hơi thật dài Như vậy thứ nhất Hắn lại nhiều hàng nhất thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Sau này đối mặt cường giả, liền có nắm chắc hơn. Rống, đột nhiên bà Kim Phi Thiên Hổ giết lên một tiếng. Lâm Viêm thuận mắt nhìn xuống phía dưới, nhất thời đã nhìn thấy một con tứ sai yêu thú mắt lon lon nhìn mình. Nhưng nghe thấy bà Kim Phi Thiên Hổ gầm thét thoáng cách liền bị giỏ đến rụt lại. Ngay sau đó Lâm Viêm lại đi qua nửa ngày chặng đường. Rốt cuộc xa xa nhìn thấy quê hương mình thanh dương chấn Lúc này thanh dương chấn trên Toàn bộ thương hộ, nhà người thường đều là đóng chặt cửa phòng Trên đường phố đứng đầy cầm đao hiếm trong tay tu luyện giả Phân chia hai làn sóng người Đang đứng ở khói lửa chiến tranh giai đoạn Lâm Thiên nhai, mười ngày thời hạn đã đến Giao ra Lâm Viêm, nếu không, hôm nay chúng ta liền huyết tẩy thanh dương chấn Một tên toàn thân mặt khôi giáp người đàn ông trung niên, ánh mắt tàn bạo nhìn lâm viêm phổ thân, lâm thiên nhai, nói Hừ, các ngươi lô ra khinh người quá đáng, chúng ta là sẽ không giao ra chúng ta tiểu thiếu ra Không sai, hôm nay cho dù chết, cũng không sẽ cho các ngươi biết chúng ta tiểu thiếu ra ở chỗ nào Nghe người đàn ông trung niên lời nói, người lâm ra nhất thời tức sẵn nói Ở lâm gia bên người còn có lý gia cùng lâm gia đứng thành cùng trận tuyến. Từ lôi ra cùng đinh gia hai nhà bị diệt sau. Lâm gia cùng lý gia hai gia tục. Với nhau sống chung cũng vô cùng hòa hợp. Đồng thời kiếm tiền đồng thời đối ngoại đối mặt địch nhân thật là sống như người nhà. Lô trưởng lão. Ta nghĩ rằng chuyện này sợ rằng có hiểu lầm. Không bằng chúng ta ngồi xuống nói lại lý một bước lên trước. Nhìn lên trước mặt người đàn ông trung niên Nói Người này là Lô Gia trẻ tuổi nhất trưởng lão Lô Thạch Ở chủ nhà họ Lư bị Lâm Viêm đánh chết sau Lô Gia liền bắt đầu kế hoạch báo thủ Không ngừng đối với Lâm Gia xuất thủ Mấy tháng đến Lâm Gia có thể nói là tổn thương thảm trọng Nếu như không phải là bởi vì có Lâm Viêm Lưu lại yêu ma thú Cộng thêm thiên đấu thành mấy đại công hội âm thầm ra tay tương trợ Giờ phút này lâm ra Sợ là đã không còn tồn tại hừ Còn có chuyện gì đáng nói lâm viêm hắn xếp ta môn tộc trưởng Đi một lần không Hôm nay nếu các ngươi không nộp ra lâm viêm Ta lộ ra Nhất định huyết tẩy thanh dương chấn Oanh Lô thạch lời nói vừa dứt Dưới chân đạp một cái Bát kinh đại linh sư lực lượng nhất thời phôn trào mà ra Cho toàn trường toàn bộ tu luyện giả mang đến một cổ áp lực thật lớn. Lâm thiên nhai cùng lý một sắc mặt đều là đông lại một cái. Hai người bọn họ bây giờ chết no cũng liền ngũ tinh đại linh sư. Coi như là liên thủ. Sợ cũng không ngăn được lô thạch húng chi. Lô ra lần này khí thế hung hung. Sau lưng một đám tu luyện giả. Đều là linh sư cấp trở lên. Nếu đánh thật. Lâm ra cùng lý gia liên thủ. Cũng không cách nào chống lại ta lặp lại lần nữa. sao ra lâm viêm. Nếu không. Huyết tẩy thanh dương chấn. Lô Thạch hung tận nhìn lâm thiên nhai đám người cả giận nói. Lâm thiên nhai quả đấm nắm chặt bóp khanh khách vang dội Mấy tháng qua, hắn đã biết lâm viêm đánh chết thiên đấu thành một trong 110 đại cường giả lô sùng. Ngay từ đầu, lâm thiên nhai thập phân khiếp sợ còn không thể tin được. Cho đến... Lô ra tới tìm phiền toái lúc Hắn mới ý thức tới sự tình nghiêm trọng tính Lô trưởng lão thật xin lỗi Làm ta không cách nào thỏa mãn ngươi yêu cầu Lâm thiên nhai bước ra một bước Mặt đầy kiên định nói Nếu các ngươi muốn nhà ta tiểu viêm mệnh Vậy trước tiên từ ta trên thi thể vượt qua Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 19 chương 344 hợp lại đánh một trận tử chiến Lâm ra lấy mệnh hộ lâm viêm được Đây chính là ngươi nói Đừng trách ta lô ra không cho các ngươi đường sống Nghe lâm thiên nhai lời nói Lô thạch sắc mặt nhất thời hung áp Lô ra tử để nghe lệnh Phàm là trợ giúp lâm ra người Giết không tha Không chừa một mống Dạ 500 danh tả hữu linh sư đồng loạt nhất thanh chầm hát Kèm theo đồng thời từng đảo linh khí nồng nặng phá thể mà ra Cổ khí thế kia trong nháy mắt liền đem lâm ra cùng người lý ra đè xuống. Ra, dài theo chân bọn họ hợp lại, cho dù chết, cũng không thể ném lâm ra chúng ta mặt mũi. Không sai tiểu thiếu ra tới nếu là biết, nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ. Mặc dù đối mặt cường giả, nhưng lâm ra chư vị, vẫn không có lùi bước chút nào. Bọn họ thà chết, không thể nhục. Càng không thể nào bán đứng lâm viêm. Lâm Thiên Nhai hiển nhiên cũng là ôm hẳn phải chết quyết tâm, cho dù là chết, cũng muốn làm một người sống dạng phụ thân. Anh em nhà họ Lâm nghe lệnh toàn lực nginh định thủ vệ Lâm ra, thủ vệ Thanh Dương trấn Lâm Thiên Nhai lớn tiếng quát, ừ, Lâm ra tất cả mọi người đều chưa từng lui về phía sau, mặt đầy kiên định. Lý gia chư vị nghe lệnh cùng Lâm ra cùng chết sống, thủ vệ Thanh Dương trấn Dạ Lý một chỉ huê Lý ra. Giống vậy không có lùi bước Song phương kiếm bạc nỗ trương chiến đấu chạm một cách liền bùng nổ Dầm dầm theo từng đảo linh khí tuôn ra tiếng người thanh âm chuyển ra Mấy đợt người hung hăng chém giết chung một chỗ Xếp thình thịt canh tranh tiếng vang trầm trầm cùng đao kiếm thanh âm nhất thời truyền ra Lâm ra cùng lý gia đồng thời liên thủ Chống lại thiên đấu thành đại gia tục Lô gia nhân Chiến đấu ngay từ đầu Lâm ra cùng Lý ra liền trực tiếp rơi vào hạ phong Hoàn toàn không phải là đối thủ Thượng chỗ tối Thiên đấu thành mấy đại công hội phái tới người nhìn thấy Lâm ra cùng Lý ra không địch lại Lúc này xuất thủ trợ giúp Nhưng Lô ra sớm có chuẩn bị Mấy đại công hội người vừa hiện thân Lưỡng xanh Lô ra trưởng lão Đều là cửa tinh đại linh sư cường giả tối đỉnh Trực tiếp xông ngang mà ra Thình thịt A thực lực bọn hắn kinh người, ra tay một cách liền muốn mấy cách luyện đan công hội thành viên tính mệnh. Mọi người cùng nhau tiến lên, vì nhà chúng ta tộc báo thủ. Lâm ra cùng Lý gia tử vong thời khắc đến. Đột nhiên, Thanh Dương trấn trên đường phố. Lôi ra cùng Đinh ra hai nhà còn sống hậu bối. Lại đồng thời lao ra bọn họ đều là ở gia tộc tranh bên trong bởi vì đang học viện tu luyện mà còn sống sót người. Đang nghe ra tộc của chính mình bị diệt sau Một mực im hơi lắng tiếng Cùng lô ra liên thủ Chờ đợi cơ hội báo thủ Bây giờ, ngày này, rốt cuộc lâm thiên nhai, lý một Các ngươi giết phù thân ta, ta các ngươi phải đền mạng Lôi báo lôi hổ Đinh thần chờ hậu sinh Điên cuồng phun trào ra bên trong thân thể linh sư đỉnh phong lực lượng Hướng về phía lâm thiên nhai cùng lý một tiến lên Đang học viện đi qua khắc khổ tu luyện, bọn họ bây giờ cũng đã lớn lên so với lúc trước mạnh mẽ rất nhiều. Thình thị ác tiếng vang trầm trầm không ngừng chuyển ra. Tiếng kêu thảm thiết cũng là bên tai không dứt Lâm ra cùng người Lý ra hoàn toàn không phải là đối thủ. Cho dù có ba đại công hội âm thầm tương trợ Lại có yêu ma thú hộ vệ. Nhưng là chống đỡ không được lô ra cùng lôi ra, đinh ra tam gia mưu đổ đắt lâu chu diệt. Tộc trưởng, ta đi trước một bước. Hoành một cách lâm gia tử để mang theo mấy cách lô gia nhân trực tiếp lấy mạng sống ra đánh đổi, tự bảo hy sinh. Lâm Thiên tim như bị dao cắt, liều mạng chém giết đối phương. Lâm Thiên tiếp ta một trưởng. Cũng nhưng vào lúc này, lô một tiếng quát lên. Hướng lâm thiên nhai sông qua ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 19 chương 345 người dám đồng ta người lâm ra toàn thân hắn thả ra đầm đà thổ trúc tính linh khí. Bàn tay một phen. Một đảo linh khí thi triển mà ra. Huyền dai trung cấp linh khí. Phá thạch trưởng lâm thiên nhai lúc này rúng động trong cơ thể linh khí. Thúc ruột linh khí. Đồng dạng là một trưởng chống lại đi. Huyền dai sơ cấp linh khí băng vân trưởng. Hoành hai người bàn tay nhất thời hung hăng đối với đập trung một chỗ, phát ra một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm. Một giây ghế tiếp, đã nhìn thấy ngũ tinh đại linh sư lâm thiên nhai cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phúc trong miệng hắn bảo phun ra một cái đỏ tươi huyết dịp, sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch. Cùng bát tinh đại linh sư đối trưởng Linh ký còn thấp một cấp. Lại vừa là lực lượng hình thổ trúc tính tu luyện giả. Lâm Thiên Nhai lần này nhưng là thiệt thòi lớn Nếu như không phải là bởi vì có Lâm Viêm cho địa sai công pháp chống đỡ Một trưởng này đủ để muốn Lâm Thiên Nhai mệnh Lâm Huỳnh Lý Mộc nhìn thấy Lâm Thiên Nhai bị thương Liền vội vàng tiến lên Đến phiên ngươi Lô thạch ánh mắt đông lại một cái Đem ánh mắt rơi vào Lý Mộc trên người Lại vừa là một đảo linh ký thi triển mà ra trực tiếp đem Lý một đánh trọng thương hộp máu té xuống đất. Không chịu nổi một kích. Lô thạch nhìn trọng thương lâm thiên nhai cùng Lý một. Biểu môi một cái. Cười lạnh nói. Sang năm hôm nay. Chính là các ngươi ngày rỗ. Đi chết đi. Dứt lời. Lô thạch lần nữa điều động trong cơ thể thổ trúc tính linh khí. Giờ bàn tay lên. Trực tiếp hướng về phía Lâm Thiên nhai cùng Lý một hai đầu người vỗ xuống. Một kích này, không nghi ngờ chút nào, là một kích tối hậu. Lý huyên, đời này ăn tình, ta chỉ có thể đời sau trả lại ngươi. Trước khi chết, Lâm Thiên nhai nhìn Lý một, mặt đầy ái náy nói. Lý một ho khan đến tiên huyết, cởi mở cười một tiếng, cũng không hối hận cùng Lâm gia cùng chết sống. Đời sau, các ngươi vẫn là chết. Lô thạch chợt quát một tiếng tràn đầy cuồng linh khí bàn tay đã đánh tới lâm thiên nhai cùng lý một đầu trước. Hoành nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Ngay sau đó, một vòng gợn sóng năng lượng khuyết tán tới chung quanh. Mang theo một tia nóng bỏng khí tức hủy diệt. Để cho toàn trường tất cả mọi người đều là ngẩn ra. người ngươi là lâm viêm lô thạch một kích trí mạng đột nhiên bị đến từ trên trời thiếu niên tiếp. Hắn kinh hoàng nhìn về phía thiếu niên con ngươi co rụt lại. Cái gì lâm viêm chính là hắn, giết chúng ta tộc trưởng cho chúng ta tộc trưởng báo thủ. Vừa nghe thấy lâm viêm danh tử này. Lô ra tử để nhất thời tức giận gầm thét lên lôi ra cùng đinh ra hậu sinh. Cũng là cầu hận nhìn lâm viêm. Ngươi dám động ta người lâm ra lâm viêm nắm lô thạch quả đấm. Dễ dàng tiếp lô thạch linh kỹ. Ánh mắt lạnh giá mang theo vô cùng vô tận sát cơ nhìn Lô Thạch Lô Thạch văn lúc cả kinh chỉ cảm thấy phần lưng lạnh cả người Chẳng biết tại sao hắn chỉ cảm thấy nội tâm không tự chủ được tràn ra một vệt khó mà áp chế sợ hãi Ngươi giết ra chủ chúng ta Hôm nay chính là chúng ta lô ra tới báo thủ Nếu như ngươi ngay trước mọi người tự mình đoạn Ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi lâm ra đám này tạp toái Lô thạch cố nén sợ hãi, hướng về phía lâm viêm hung tờn nói. Hắn thử từ lâm viêm trong tay đem quả đấm quất tới. Lại phát hiện không quản lý mình dùng lực như thế nào cũng nhúc nhích không phân nửa. Báo thù chỉ bằng các ngươi. Xứng sao nghe lô thạch lời nói. Lâm viêm cười lạnh một tiếng. Nói. Ngày đó nếu không phải ngươi lô ra đuổi tận dết tuyệt. Là chính là một chuyện nhỏ muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ta cũng sẽ không bị bức được giết ra chủ các ngươi. Đều là các ngươi tự tìm. Lâm viêm cuối cùng nhất thanh chầm hát. Kèm theo một cổ bàng bạc linh khí khuyết tán. Đem toàn trường toàn bộ tu luyện giả cũng bị dọa sợ đến trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 19 chương 346 động người nhà ta người, giết không tha. Mặc dù không tin tưởng Lâm Viêm bây giờ là thực lực gì nhưng cảm giác thập phân sợ hãi Khoảng cách Lâm Viêm gần đây lô thạch bát tinh đại linh sư Toàn thân truyền hình trực tiếp run trên mặt phủ đầy kinh hoàng chi sắc Lâm Viêm lấy mạng nhưng vào lúc này lôi báo cùng lôi hỗ trợ lôi ra hậu sinh Nhìn thấy Lâm Viêm xuất hiện Nhất thời tức sẵn hướng Lâm Viêm nhào tới Bảo vệ tiểu thiếu ra Người lâm ra lập tức tiến lên bảo vệ lâm viêm. Nhưng không chờ bọn hắn sông lên từng luồng đỏ trắng sắc tiểu hỏa miêu đột nhiên phá không mà ra. Hưu hưu hưu. Mấy đảo tiếng xé xó đồng thời vang lên, hỏa miêu trực tiếp nhảy lên vào lôi báo trở bên trong cơ thể. Oanh. Nhất thời, lôi báo trở toàn thân người trực tiếp thiêu đốt lên a Một xây ghế tiếp, chỉ nghe thấy bọn họ trong miệng phát ra một đảo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Bất quá trong phòng mấy cái hít thở, liền hóa thành cho bụi, tê, toàn trường tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn thấy trước mắt một màn này, bị giỏ đến lào đào rút lui thẳng đến bước. Chuyện này, Lâm Thiên nhai cùng Lý Mộc trên mặt tràn đầy khiếp sợ thủ đoạn này quá mạnh mẽ. Động người nhà ta người, dếp không tha. Lâm Thiên lãnh đảm một lời, lại tràn đầy ngang ngược. Hắn một tay nắm Lô Thạch trong tay thiêu đốt lên một đoàn đỏ trắng sắc nóng bỏng thiên hỏa. Lô Thạch kinh hoàng nhìn mình quả đấm bốc cháy đau đớn để cho hắn phát ra tiếng kêu thảm A. Hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn bao trùm toàn thân hắn. Giống vậy bất quá hô hấp gian. Một tên bác tinh đại linh sư. Cứ như vậy tan thành mây khói. Tất cả mọi người lần nữa cả kinh trong miệng thẳng hút khí lạnh. Liên bát kinh đại linh sư ở lâm viêm trong tay cũng không chịu được như vậy. Lâm viêm thực lực. Rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng lô thạch. Lô ra hai gã khác trưởng lão nhìn thấy tự gia nhân bị lâm viêm đánh xếp trong chớp mắt. Đau buồn vô to một tiếng. Biến hóa bi thương là lực lượng. Đối với lâm viêm tiến lên. Tiểu tạp trùng ta muốn ngươi đền mạng. Lô ra hai vị thực lực càng cao cường trưởng lão. Điên cuồng điều động trong cơ thể linh khí. Thi triển ra mạnh nhất linh khí. Bạo nổ công lâm viêm. Huyền dai cao cấp linh khí thôi tâm trưởng Huyền dai cao cấp linh khí. Toi mảng chém hai người cùng kêu lên quát một tiếng. Thật sự thả ra ngoài linh khí uy lực bị dọa sợ đến chung quanh tất cả mọi người liền vội vàng lui về phía sau. Tiểu viêm cẩn thận. Lâm thiên nhai lúc này hô to một tiếng. Muốn lên trước trợ giúp Lâm Viêm, lại có tâm mà vô lực. Nhưng Lâm Viêm lại hoàn toàn không có đem lô ra hai vị trưởng lão công kích cho coi ra gì. Bực này chút tài mọn còn vào không Lâm Viêm pháp nhãn. Dầm dầm. Chút nào không ngoài suy đoán, lưỡng đạo linh ký toàn bộ chúng mục tiêu Lâm Viêm. Chỉ bất quá, lại đối với Lâm Viêm không có tạo thành tổn thương chút nào. Đỏ trắng sắc nóng bỏng thiên hòa. Đem lưỡng danh cổ tinh đại linh sư đỉnh phong một kích toàn lực Trực tiếp thiêu hủy thành hư vô Cái gì văn lúc lô ra hai vị trưởng lão cả kinh Bọn họ toàn lực thi triển ra lá bài tẩy Lại bị lâm viêm như thế dễ dàng liền cho tiếp liền lô sùng lão cầu đều không phải là đối thủ của ta huống chi là các ngươi lâm viêm khinh thường cười một tiếng Cong ngón tay khẽ búng Hai sợi nhỏ tiểu hỏa miêu bay bắn mà ra Tốc độ nhanh, hoàn toàn không phải là lưỡng danh lô gia trưởng lão cửu tinh đại linh sư đỉnh phong thực lực có thể né tránh. Trong nháy mắt, hỏa miêu nhảy lên vào hai bên trong cơ thể. Quanh một tiếng thiêu đốt lên giống vậy kêu thê lương thảm thiết. Giống vậy chỉ cần một cái hô hấp thời gian. Liền đem một cường giả. Tan thành mây khói. Trung quanh tất cả mọi người đều đã bị dò sợ thủ đoạn này thật sự là quá kinh khủng. Cô lỗ... Hồi lâu đi qua, bọn họ ngảnh nuốt một bãi nước miếng, xóa đi trên trán mồ hôi lạnh.